Anh Sa sẽ được mến gửi lời chào đến quý khán thánh giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục chuyển dài kỳ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ chuyện Một thoáng hương yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và để biết câu chuyện của chúng ta có những diễn biến bất ngờ ra sao xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập chuyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chị Sầu nhé.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 Anh Trúc không muốn Mạnh đưa Mạnh về tận nhà, sợ bác Cúc nhìn thấy sẽ suy diễn linh tinh. Vậy nên khi xe của Mạnh đi đến gần đó, cô chủ động xuống xe và nói lời cảm ơn. Trước khi lái xe rời đi, Mạnh cố ý nói vòng theo. Đêm nay cô đón sao thừa không vậy? Tôi không biết. Tôi sao quê từ nhỏ nên mấy tục lề ngày tết tôi cũng không chú tâm cho lắm. Anh Trúc thật thà đám. Thế thì cô về nghỉ ngơi đi. Nếu như muốn đi chơi thì nhấc máy gọi cho tôi. Tôi sẽ đưa cô đi. Cảm ơn chủ tịch nhé. Buổi tối, anh Trung phủ xuống bác cúm dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại một số chầu hoa trong sân và trước hiên nhà. Bác cúm đồn nước lá cây cho anh trúc tắm. Hai bác cháu hàn huyên tâm sự đủ thứ trên đời. Mười giờ khuya, sau khi xem hết chương trình táo quân, khắp nơi vọng đến âm thanh rồn ràng quả pháo, Thời kháng chuyển sao Sẽ năm cố sang năm mới Sắp đến gần Bác cung bận xuồn cả ngày nên nằm ngả lưng xa sofa Nhìn thấy anh Trúc buồn buồn Thì bác cúc nói thế cháu có muốn đi xào phố một lát không Để bác gọi anh Hiếu đưa cháu đi nhé à, Cũng khuya rồi ạ Cháu ở nhà với bác cũng được mà Anh Trúc lê phép từ chối Mà thực lòng trong đầu của anh Trung Đang nghĩ đến mạnh Chuyện vô tình chạm mặt ở nghĩa chàng Và biết được mình là đồng hương với chủ tịch Ăn trông cơ suy nghĩ mãi Ở nhà vơ mấy ông bà xà chán chết Mấy đứa diện đồ đèm rồi ra ngoài đi du xuân đi lá nữa lên chùa nghe sư thầy tổng kênh chào đón năm mới Nói đoàn thì bác cũng bỏ lên phòng anh Hiếu Và ồn ào nói Hiếu sửa soạn rồi đêm nó ra ngoài đi chơi đi Ở Hà Nội về mà cứ ru ru trong nhà suốt ngày như vậy Hai đứa đi chơi đi xem nào Con biết đi đâu bây giờ à mẹ Thì đi ra đường Thiếu gì chỗ chơi Ngày tên chỗ nào trả đẹp Nhanh lên đấy ăn Trúc đang đợi đấy Vâng con xuống ngay Cô bước xuống dưới Mà thấy lòng rồn ràng Ngày hôm nay thì hiểu đặc biệt nghe lời Thế mới là chứ ăn Trúc vào thay đồ đi cháu Anh Hiếu sắp xuống rồi đấy. Vậy cháu đi chơi một lát nhé. Bác mệt thì cứ nằm một chút đi à. Ừ đi đi. Anh Trúc nhanh nhẹn đi vào thay đồ thật đẹp. Tô thêm son và bước ra cổng đợi Hiếu. Thú thực ngày bé Anh Trúc rất không có thiện cảm với Hiếu. Vì anh ấy giống như đám bạn học cùng lớn của cô. Nói cô là con hoang, con rơi. Nhưng mà sau này lớn lên, khi đã nhận thức được mọi thứ, Anh Trúc cảm thấy Ngày đó Hiếu cũng chỉ là một đứa trẻ Không ý thức đường tác hại Của những điều mình nói ra Lẫn lên tính cánh của Hiếu thay đổi hoàn toàn Từ đó thì Anh Trúc thay mến anh Giống như anh em trong gia đình Và cũng không còn khó chịu như xưa Hiếu mặc ấm Săn chiếc SH đi ra khỏi cổng Anh Trúc ngồi phía sau Hai anh em vi vô xào Quanh thành phố nhỏ bé Không khí tết ngập tràn khắp nơi Hiếu tò mò rồi hỏi Bây giờ em làm ở công ty nào vậy? À, em làm ở Felix Group Còn anh? Anh thì vẫn làm marketing cho nhà máy sản xuất thép bên cầu giấy Thế công việc của anh vẫn ổn chứ Mà tính ra anh em mình cũng ở gần nhau Thế mà chả bao giờ gặp gỡ cả <cười> Tự hôm nào giới thiệu cho anh một cô bạn đi chắc sẽ có lý do để gặp gỡ thường xuyên đấy <cười> Anh cứ đùa Mà anh Hiếu vẫn chưa có người yêu ạ? Trước đây cũng có Nhưng mà hiện tại thì không Mà nhìn anh giống đùa Thời này còn ai mai mối nữa đâu ạ Hiếu đưa anh chút đi dạo quanh quảng trường Sau cùng hai người dừng lại Trương đám đông ồn ào Ngày nói lăn nữa sao thử ở đây sẽ bắn pháo hoa Anh chút đi dạo quanh sân Nơi này đông vui và náo nhiệt thật sự Bỗng nhiên điện thoại trong túi sách rung lên Cô mở máy thì phát hiện Chủ tịch gọi tới Anh Trúc ấn nghe Chủ tịch gọi tôi có việc gì không Cô đang làm gì vậy Tôi thì làm gì vào giờ này được nữa Đang nằm trong chăn Và chuẩn bị ngủ thôi à Anh Trúc nói dối không chấp mắt Nằm trong chăn Sao mà nghe tiếng ồn ào vậy Cách đó một quán không xa Mà ngồi trong xe Và không ngừng quan sát từng cử chỉ Hành động của anh Trúc Thật không ngờ rằng cô nàng cũng biết cách nói dối như vậy. Tôi nằm trong chăn và xem tivi nên hơi ổn. Chủ tịch có đi chơi ở đâu không? Có vẻ như trong chăn có rất nhiều người thì phải. Có người còn đem cả xe SH lên giường ngủ nữa sao? Lúc này thì anh chúng thật sự hoang mang. Ừ, chủ tịch nói gì? Tôi thật sự không hiểu ấy. Tôi muốn đón sao thừa cùng với cô. Mạnh thẳng thắn đáp lời. Ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn An Trúc từ phía xa. Um, xin lỗi anh. Cũng khuya rồi. Tôi không ra khỏi nhà được nữa. Cô biết nói dối từ khi nào vậy? Sao cơ? Um, tôi có nói dối gì đâu. Vì sao tôi phải nói dối? Cô đã chắc chưa? An Trúc cảm thấy trột xả. Cô không dám trả lời câu hỏi của Mạnh. Không hiểu vì sao... Bỗng nhiên, chủ tịch lại hỏi cô câu này. Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của chủ tịch. Xin lỗi ngài Bây giờ đang là kỳ nghỉ tết. Không phải chuyện công việc. Tôi xin phép tắt máy. Nói là làm. Anh chúc tắt máy liền sau đó. Trống ngực của cô vẫn đậm rộn ràng vì bản thân vừa nói dối chủ tịch. Gần đó người ta bán cào bông và mấy đồ ăn vặt. Anh chúc đi đến mua một chiếc cào bông màu hồng. Giữa không khí tương bừng náo nhiệt này Hơn nữa em sắp đến Thời khắc quan trọng Anh chúc muốn chụp một bức hình kỷ niệm Nên cầm cào bông cháy đến gần cho Hiếu đang đứng Và nói Anh Hiếu Chụp cho em mấy tấm hình được không Hiếu vui vẻ nói Được Chỗ này đông người quá Mình sang góc nào thoáng đáng một tí rồi anh chụp cho Lan nữa về Úm Facebook à <cười> Vâng ạ Năm mới thì cũng nên có bức hình kỷ niệm chứ Với cả cũng lâu lắm rồi em không về quê ấy. Ok Anh chúc đứng tàu sáng Chụp ảnh với cây cào bông màu hồng Hiếu nhiệt tình vào vai anh thời nháy Hai người cười cười nói nói Vô cùng vui vẻ Từ phía xa Mạnh đã rời khỏi xe hơi Đứng giữa đám đông Nhìn anh chúc vui vẻ bên gá trai lạ mặt Anh cảm thấy trong người vô cùng khó chịu Vì sao phải nói dối anh là để đi chơi cùng với người đó sao Mạnh đứng ở đó ôm cục tướng trong lòng mà không biết phải làm thế nào bởi lẽ anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ yêu đương gì cả nếu như mà cơ mặt dày làm phiền thì cũng chả ra làm sao người ta cố tình nói dối nghĩa là họ không muốn gặp nghĩ như vậy Mạnh cố gắng tiết chế cảm xúc anh lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi đi thời khắc mong đời nhân cuối cùng cũng đến Hết thể mọi người đều phấn khởi Sơ điện thoại ra Ghi lại hình ảnh nhưng vệt sáng đủ màu sắc Hiền trên nền trời Âm thanh hò seo ở mỹ, Mạnh lặng lẽ mở điện thoại Và thao tác một vài bước cần thiết đừng xưa đám đông Anh trông thê điện thoại tin tin Báo tin nhắn mới Cô tò mò mở ra xem Trong đầu suy đoán Khả năng là cô bản thân tường làm Nhắn tin chúc mừng năm mới Nhưng mà không phải như vậy Số dư tài khoản biến động An trông ngơ ngàng vì không hiểu ai đó đã chuyển khoản số tiền lớn như vậy để ly xì cho cô hơn 6 triệu đồng. Chưa tìm ra đường lời giải đám cô chợt nhớ đến tường lam nên mở app banking chuyển khoản 500.000 ly xì cho cô bản thân. Đầu năm mới cô muốn lan tỏa một chút may mắn đến cô ấy. An trông không khỏi băn khoăn về số tiền kỳ lạ kia. Cô tò mò tra cứu thông tin sao dịch thì vô tình phát hiện Chủ tài khoản là Nguyễn Lâm Mạnh Chủ tính Tại sao anh ấy lại biết số tài khoản của cô? À mà hỏi cũng thừa thật đấy Cô là nhân sự trong tập đoàn felix Tất cả những thông tin về cô Nếu nhà anh ấy muốn biết Thì cũng dễ như trở bàn tay Xem bắn phá hoa xong Thì Hiếu đưa anh lên chùa Nghe sư thầy tụng kinh Xeo quẻ đầu năm mới Mạnh cũng lén lút đi theo Anh không hiểu Bản thân mình đang có những suy nghĩ lạ lùng gì nữa Đầu năm đầu tháng Cứ bám theo con gái nhà người ta Nhưng mà biết sao được Chót đi theo rồi Bây giờ quay về chắc anh mất ngủ cả đêm mất Hiếu và anh trốn đi dòng Các hành lang của ngôi chùa Sau đó hai người ngồi dưới ngôi đành to nhất Lớn nhất Và khang trang nhất Thành tâm nghe sư thầy tụng kênh Mạnh đứng ở ngoài sân nấp sau gấp cây cổ thù và chờ đợi Gió lạnh Thì thoảng có cả muối bay vo ve Đến giây phút này Mạnh mới cảm thấy sức chịu đựng của bản thân Lại ghê gớm đến mức này Gần một giờ mọi người mới dần tàn man xa về gương mặt của ai nấy đều phấn khởi Vì quả đầu năm đẹp và thuận lợi Khi anh chống theo Hiếu ra bãi đầu xe Vô tình cô thê bóng sáng chiếc xe quen thuộc Của Mạnh đầu gần đó Cô bỗng nhiên cảm thấy trột xạ Không phải ngẫu nhiên Mà cô này sinh cảm giác này Mà bởi vì Nam Định là tỉnh lẻ, cũng có nhiều người giàu có. Tuy nhiên số người sở hữu xế sang như chủ tịch của cô thì rất ít. Chỉ có một khả năng, đó là chủ tịch đi theo cô. Nghĩ như vậy An Trúc hối cho Hiếu đi xe thật nhanh để về nhà, cô sở đầu năm đã gầm rắc rối. Mạnh thì lại mặt dày đi theo và biết được ngôi nhà An Trúc đang ở. Tại sao hai người họ lại ở cùng một nhà thế? Không phải anh chúc nói ở nhờ nhà của một người bạn đồng nghiệp cơ quan cũ của mẹ cô ấy sao? Lẽ nào anh chúc về quê là để hẹn hò với gái trai đó? Ôi trời, mảnh đến phát điên với những suy luận của bản thân. Anh cảm giác như não bộ của mình sắp nổ tung. Cảm giác này khó chịu gì đâu. Anh chúc về nhà và nằm trên giường. Ngày đầu năm mới nên tâm trạng có một chút hồi hộp. Cô chưa muốn ngủ ngay. Trong đồ vẫn còn băn khoăn về số tiền mà chủ tịch chuyển khoản. Cô có nên trả lại không nhỉ? Không đưa. Năm mới không nên trả lại tiền. Như vậy thì xui xẻo lắm. chần chờ hồi lâu. Cô mở điện thoại thì phát hiện nít của chủ tịch vân sáng. an chốc Mạnh Sàn soạn một dòng tin nhắn gửi đi. Chủ tịch. Chúc chủ tịch năm mới vui vẻ. Cảm ơn. Chưa đầy 3 giây sau thì Mạnh đã trả lời. Nhưng mà câu trả lời cực kỳ gây hoang mang Khi nãy chủ tình lì xì cho tôi có phải không? Tôi cảm ơn nhiều ạ Sao cô biết là tôi? Trà cứu lịch sử sao dịch tôi thấy tên của chủ tịch mà ừ, Thì không nhé Còn có ai cùng tên Nguyễn Lâm Mạnh Mà lại sao có nhanh sao? Tôi sẽ xem đây như là một lời khen Những lúc như vậy chủ tình không ở bên gia đình Mà cứ lang thang ở bên ngoài làm gì vậy? Cô lang thang ở bên ngoài khi nào Anh Trung hỏi xong Mới cảm thấy là mình lỡ lời Do sáng lúc tối cô nói dối mạnh Là mình ở nhà ngủ Nếu như bây giờ nói ra cô thấy sai chủ tình đậu trong chùa Thì lộ hết Nghĩ như vậy anh Trung soàn tin đáp lại Cảm ơn chủ tình vì số tiền lì xì Đầu năm đầy ý nghĩa Cũng khuya rồi tôi ngủ đây sáng mai dậy sớm chúc tết mọi người nữa à Năm mới mà ngủ sớm như vậy sao <cười> Gần 2 giờ sáng rồi thưa chủ tịch Hôm nay cô có vui không? Ngày Tết mà Vui chứ ạ Vậy thì cô ngủ đi Dù rất muốn níu cáo An trống, trò chuyện cùng với mình Nhưng mà anh không biết nói gì cả Anh đành nén cương để cô ấy đi ngủ vậy Trong công việc Mạnh bàn lĩnh và quyết đoán Vậy mà khi đối diện với người con gái Mình thích, không hiểu vì sao Anh cảm thấy bản thân lúng túng Và dối bời như vậy nữa. Anh Trúc đang đánh tắt điện thoại đi ngủ, thì Tường Lam gửi tin nhắn đến. Chúc mừng năm mới của bạn thân yêu của tôi nhá Cảm ơn vì đã lì xe đồ năm cho tớ, yếu chết đi được ấy. Anh Trúc mỉm cười rồi soàn tin nhắn trả lời. mà sao ngủ muộn vậy? Về quê lại La Cải ở đâu có phải không? Tớ đi đón sao thừa ở ngoài phố, về nhà thì lại phù mẹ soàn cơm. Cả nhà ăn uống tưng bừng Chào đón năm mới xong thì mới đi ngủ Hồi nọ say quá Thế đồ nào mà có muốn rượu à Ở chỗ tớ già trẻ trai gái uống được tính Nhưng mà gọi là uống cho vui thôi Không phải là say đâu à, Thế cậu có đi chơi đâu không vậy Về quê có vui không Mong ba gặp nhau nhé Tớ cũng vừa mới đi chơi về đây Lâu ngày không về nên cảm thấy cũng vui lắm Bác tớ chiều chuồng hơn cả mẹ tới, Ôi, vui thế Như vậy thì thích quá rồi À, mà cậu về quê Mẹ cậu có nói gì không vậy Hôm trước tớ về qua nhà Gửi quà tên với cả biểu tiền mẹ tớ rồi Xin phép mẹ tớ về quê luôn Sao phải xin phép Mẹ cậu có yêu thương gì cậu đâu Thì dù sao mẹ tớ cũng cười mang Và nuôi dương tớ gần 20 năm trời Có những thứ tớ không thể nào phủ nhận Tuy rằng mẹ không yêu thương Nhưng đã gọi hai tiếng mẹ con Không thể làm người con bất hiếu được Phải suy nghĩ thông suốt lắm Mới hành động được như cầu đấy Mọi chuyện trên đời này Không ai nói trước được điều gì Nhưng mà căn bản mình sống sao Để không hồ thèn với lương tâm của mình trước đã Trước kia Năm nào thì tôi cũng xin phép mẹ về quê Một là thăm bác cúng Hai là thăm mộ ba mẹ tớ Mẹ tớ thì không về nên tôi xin Thì đồng ý cho đi ngay Mấy hôm nay ông Tùng tấn công tớ khủng khiếp ấy, Tớ không dám mở xem tránh ra nữa. Tết về xong muốn rượu say sao ấy. Anh ấy yêu cậu thật lòng nên thấy đau. Những lúc như vậy mới thấm cảm giác cô đơn này. Nhưng mà nếu như cậu đã quyết tâm chia tay thì phải rất khoát. Đừng mềm yếu để rồi cho người ta cơ hội. Nếu như có quay lại thì cuộc tình này sẽ không đi đến đâu được đâu. Hầm à, ai quay lại làm gì? Mấy hôm trước đúng là tớ đau buồn thật. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi Lại cảm thấy thích nữa <cười> Mà kể cho nghe nhé Con gái mới ngoài 20 một tí Bố mẹ tớ đã sút sốt sẵn sợ ế chồng ý. Về nhà mấy hôm mà có ba anh đến nhà xem mặt rồi đấy Chán không chịu được Thế chuyện này về quê khéo Có khi ở lại lấy chồng cũng nên nhỉ Thôi thôi thôi không dám đâu Đừng có mà trêu tới như vậy Lúc trước yêu tổng tôi ngây thơ nghĩ rằng Chỉ cần yêu thôi là đủ Thế là lên kế hoạch kết hôn ngay Ai ngờ đâu vớ mộng ngay từ vòng gửi xe. Từ bây giờ tôi hứa, tu tập bản thân tốt hơn. Yêu ai thì phải tìm hiểu thật ký, mới lựa chọn đi đến lâu dài, chứ không như trước nữa. Ừ, cũng nên như vậy đi. À, mà em tên về quê chủ tành co y ấy gì không thế? Không. Thật á? Sao thích như vậy mà có thể im lặng được nhỉ? Đọc tin nhắn của Tường Lam. An trông thấy nề bản thật sự. Chuyện gì cô ấy cũng nhìn xa. Tuy nhiên cô không muốn tâm sự vào lúc này. Vì nhắn tin kể lệ thì có khi đến sáng mất. Thân gì đâu. Cậu cứ tự suy diễn như vậy thôi. Người ta là chủ tịch mà. Thích gì mình chứ. Cuộc đời này không ai nói trước được chứ ngờ đâu. Tốt nhất là cậu cũng đừng nên chủ quan. Tình yêu của Hoàng tự ập đến lúc nào không hay đâu. Ừ. Nói cứ như kiểu cái gì cũng biết đấy. Ừ. Chuyện của người khác thì tò tường Chuyện của bản thân thì u mê Rõ là chán Thôi, từ ngày nhà một tí rồi ngủ đây Năm mới vui vẻ nhá Chúc ngủ ngon Ừ, ngủ ngon Sáng mùng một tết Thên mấy bầy mâm cơm lên phòng thờ Chắp tay khân vái thành tâm Rồi lặng lẽ đi xuống dưới Khi đi qua phòng của băng tâm Thên mấy tò mò mở cửa bước vào bên trong Chăn gối xe dịch tùy hứng trên giường Có cái còn rơi xuống nền nhà Quần áo của băng tâm thì vứt tứ phía Đồ đạc ngộn ngang hết cả Băng tâm nằm sấp trên giường Trên kẻ trang điểm Có chiếc đĩa sư màu trắng Và tấm thẻ cả Thiền Mỹ cầu nhau Đây, con gái con đứa Anh nở thì bừa bốn như vậy Băng tâm dậy đi Hôm nay mùng một tết Anh cố xong hai mẹ con lên chùa Rồi xem quẻ đầu năm nào Băng tâm nghe mẹ nói Thì cáo chăn trùm kến mít Quệ hoài cất lời Ôi con không ăn đâu Đã ngủ ngon Năm nào cũng như vậy Cứ sáng mùng một mẹ lại bắt ăn cố Chán bỏ sừ Có việc gì đâu Nhà có mối hai mẹ con Năm mới cũng nên quay quần một tí Mà mày đi đâu cả đêm đến sáng mới về vậy Thì con đi làm chứ đi đâu Tết như thế này ai mà làm việc Mày lại nói điều à Công việc của con mà làm sao mà hiểu được Không có công việc nào Mà làm cả đêm sao thừa Chúng mày có mà đàn đốm nhau thì có Con đi làm rồi Con có tiền đấy Mày để con ngủ một tí đi Là ngủ dậy con lì xì cho mẹ Ở thật không đấy Ôi trời à cái con này Cũng biết đi làm kiếm tiền rồi cơ đấy Con nói điều với mẹ làm gì Nhưng mày làm việc gì Kể cho mẹ nghe xem nào Năm mới mà nghe tin con gái xin được việc Thế mừng quá cơ uhm, Việc biến mệnh Con không nói được Mày chỉ cần biết là con đi làm Con bên kiếm tiền thôi là được rồi Dậy đi Nằm lì đến khi nào nữa đây Ngày tên có làm gì đâu Mà mẹ bắt con phải dậy Con không dậy đâu Để con ngủ thêm giấc nữa Buổi chiều con đi có việc Đầu năm đầu tháng có việc gì được Ở nhà cho mẹ Mẹ xem ngày giờ xuất hành rồi Không nên ra khỏi nhà vào ngày mùng 1 đâu Bức kìa Thế mà mẹ bảo con lên chùa xem quẻ sao Lên chùa khác Đi công việc thì khác Con không quan tâm ấy. Mẹ ăn sao có tiền là được Đúng lúc ấy Điện thoại của băng tâm tin tin báo tin nhắn mới Nghe thuộc cũng biết Đó là âm thanh biến đồng số dư tài khoản Băng tâm mở mắt tìm kiếm điện thoại Cô tò mò mở ra xem Là 5 triệu đồng Chú bé năm mới vui vẻ Anh hùng Khỏe mùa của băng tâm khá nhức lên Trong đầu thầm nghĩ gã đàn ông trung niên này cũng hào phóng thật đấy Lấy xe đồ năm cho cô nữa Đêm qua gã hành cô đến sáng Thật sự sau phút này cảm giác như muốn rộng rời Suy nghĩ một lát Băng tâm quay ra nói với thiện mỹ Hôm nay nhà mình có món gì vậy mẹ? đến cổ truyền thì năm nào trà thế, sáng mùng 1 thắp hương các cô bánh trưng, rồi thịt gà trà lùa, dưa hành trà ném, mấy món đơn giản như vậy thôi. Có hai mẹ con, bầy vé làm gì nhiều, xoàn mệt lắm. Mà mày đi trà bao giờ giúp mẹ xoan dẹp nhà cửa cả. Ôi bố nhìn thèm bánh trưng thế nhở? mà khi nào than cố về mẹ, con dậy luôn. Thơ đói bụng thì dậy đi, mẹ sửa xoàn rồi ăn luôn. Mà lát nữa ăn xong mày xòn cái phòng đi nhá Nhìn cứ như ổ chuột Con gái gì mà bày biển nhìn ghê quá Thế cứ mặc kệ đi Mà con gái yêu quý của mày có chúc Tết gì mày không Thế mày chả chúc mày thì thôi ai chúc nữa <cười> Ý của con là cái con kia kìa À ăn chúc à Vâng chứ còn đứa nào nữa Hôm 28, nó qua nhà biếu quà Tết rồi gửi mẹ 2 triệu sắm Tết. Nó về quê thăm mồ ba mày với mẹ nó rồi. Ôi, sợ ân mẹ nhất đi nhá. Con gái yêu quý biếu 2 triệu tiêu Tết. Vậy thì chắc không cần tiền lì xì của con đâu nhỉ Tôi chỉ mong là chị không xin tiền của tôi, thì tôi đã cảm tạ trời Phật rồi. Tôi chỉ mau giày đi cho tôi nhờ. Mộng ba Tết ăn chúc đến Hà Nội lúc 11 giờ trưa. Vừa đến phòng trò được một lát thì chuông điện thoại xeo vang ầm ý. Hai chữ tường lam hiền trên màn hình. Anh chúc vui vẻ nghe máy. Ừ, tớ nghe đây tường lam. Cậu đến Hà Nội chưa vậy? À, tớ vừa mới đến. Cậu quê lên chưa đấy? Cũng đến rồi. À, thế, trùng hợp thật nhỉ? Tớ bây giờ tớ mang đồ ăn qua phòng cậu nhé. Mà nhân tiền cho tớ ở bên chỗ cậu đến khi nào đi làm trở lại được không? Mấy ngày Tết ở một mình buồn chết đi được ấy. Cứ thoải mái đi Cậu muốn ở đến khi nào cũng được cả Ừ thế thì tắt máy đi Tớ sửa xoàn một lát rồi chạy xe qua chỗ cậu ngay Cuộc gọi kết thúc an chúc chuẩn bị đồ và bước vào phòng tắm Ngồi xe khách cả chẳng dài Ngày tên tắt đường nên cô cảm thấy uể oải quá Hy vọng rằng tắm gội xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Đứng rơi làn nước trong vèo an chúc nhắm mắt thư giãn. Trong tâm trí vô thức là nghĩ đến chủ tịch tập đoàn felix Không hiểu vì sao thời gian này có hay nghĩ về anh ấy nhiều như thế. Cảm giác này chưa từng xuất hiện, sống như lông trước, quen và yêu đức anh. Thế không nhé là mình đã thích chủ tịch thật rồi sao? Sau khi suy nghĩ như vậy thì anh chống lập tức lắc đầu phủ nhận những điều mình đang suy đoán là sai. Cũng không thể nào thích chủ tịch được. Người như cô chắc chắn không có cơ hội lọt vào mắt xanh của anh ấy. Cảm giác này chắc chắn là ngưỡng mộ. Ừm, đúng như vậy. Là ngưỡng mộ tài năng và bản lĩnh của chủ tịch. Thêm nữa là vẻ ngoài điển trai. Nếu như nói không mê trai đẹp thì là sai. Con người mà, ai cũng sẽ bị vẻ bề ngoài làm cho thu hút. Nhưng mà đó không phải là tình yêu. An trung cư suy nghĩ vần vơ như vậy cho đến khi tiếng chuông cửa xeo vàng. Cô quấn vội chiếc khăn tắm rồi chạy ra mở cửa cho tường lam. Cánh cửa vừa mở ra thì gió lành ùa vào. Hàn Trung môi mặn sám xịt Cô run dậy rồi nói Ôi trời à Cô khuân tất cả thực phẩm Từ Hà Sang xuống đây sao mà nhiều đồ như vậy Tưởng làm nhìn anh Trung Có xo so trong chiếc khăn tắm Cô vội vàng nhắc nhở Đang tắm à Tớ vào trong tắm xong đi Rồi mặc đồ vào Ngoài này gió lành đấy Ừ thế cậu mang đồ vào nhà giúp tớ nhé Tớ vào mặc quần áo đã Lạnh quá một lát sau đó an trúc đi xa đã thấy tường lam sắp xếp mọi thứ gọn gàng đâu xa đấy tường lam đang đứng trong bếp và loay hoay chuẩn bị bữa trưa nhìn cậu ta có cảm giác cậu rất sống Bắc cúng bạn đồng nghiệp cơ quan cũ của mẹ tớ tường lam ạ tường lam nhanh tay rửa sau cô không quay người lại mà vui vẻ hỏi sống thế nào có gì mà sống tớ và ba cây có quen thân hay họ hàng gì với nhau đâu <cười> cái sáng về tỉ mì làm bếp như thế này này Cậu cẩn thận, chú đáo, ấm áp, Sống như bác cúc vậy Thôi đi Lại này người ta đi hả Đâu có nền, tớ nói thật lòng đấy Trả bù cho tớ Cực kỳ lười biếng truyền nấu ăn rồi nhà cửa như thế này Chắc là tớ ở vậy không lấy chồng quá Không phải cầu lười Mà toàn bộ thời gian cậu đều dành cho công việc cả rồi Với cả sống một mình Có một ngày bày biển nấu nướng ấy Từ bây giờ tớ sẽ cố gắng về sớm hơn và tự nấu ăn. Nơi này là không gian riêng của tớ. Làm gì cũng không phải quan tâm chú ý đến thái độ của người khác. Đúng đấy, cậu nên ăn uống đúng bữa, về sớm nghỉ ngơi. Nếu như muốn làm việc thì làm ở nhà cũng được. Đâu cần cứ phải ngồi lì ở văn phòng công ty đâu. Lúc trước một phần là tớ không muốn về nhà vì phải đối diện với mọi người nên cố ý về muộn. Thêm nữa là muốn phấn đấu nhiều hơn. Thôi được rồi. Tớ nấu sắp xong rồi đây. Cậu ngồi vào bàn đi chuẩn bị ăn bữa cơm đầu năm mới nhé. <cười> thật quá. À, hay là cậu chuyển qua đây ở với tớ đi. Có người nấu ăn cho như thế này thì hôm nào tôi cũng đi làm về sớm ấy. Ở cùng với cậu thì đúng là thích thật. Nhưng mà chỗ này xa công ty của tớ quá. Buổi sáng tắt đường muốn điên ấy. Tớ thì lại ngại di chuyển. Thì thoảng cuối tuần mình tụ tập cũng được. Ok Mà từ hôm đó đến giờ anh Tùng còn làm phiền không Vẫn còn Tớ cũng đau đầu vì chuyện này mất thôi ấy. Thế anh ấy bảo gì vậy Tớ chặn số điện thoại Tràn tài khoản mang xã hội Ông ấy lập nít khác Rồi nhắn tin khủng bố Hôm nào cũng vào bảo anh nhớ em Rồi năn nỉ quay lại các kiểu Còn bảo làm tên về quê Chỉ uống rượu vì buồn vì nhớ em thôi Nói thật là ban đầu nói nhớ nói thương thì đúng là mình có chút mùi lòng. Bởi vì yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà. Sao nói quên là quên được ngay. Nhưng mà đàn ông thì cứ kiểu ủy mì lùi tình quá tôi lại cảm thấy ghét đi. Cảm giác tính tình đàn bái. Tôi đọc xong thì xóa luôn, chặn luôn. Nghe Tường Lam nói thì anh Trúc bỗng nhiên nghe đến Hiếu con trai bác cúng. Anh Hiếu có công việc ổn định, ngoài hình cốc mồn. Hơn nữa gia đình nề nếm, có văn hóa. Nếu như mai mối cho tưởng làm thì quá tuyệt. Từ bạn bè trở thành người thân, nghĩ thôi đã cảm thấy thánh an chốc mạnh sản hỏi. Thế cậu có muốn nói chuyện vai đó cho bớt cô đơn, chống trải trong thời gian này không? Nói vai đứa. Công ty tớ toàn mấy ông đụt đụt, nhìn chán bỏ sờ Mấy anh nhìn ngon ngon thì có vợ cả rồi, mà không biết nói chuyện vai ấy. Uhm, hay là tớ giới thiệu cậu cho ông anh của tớ nhé ừ, Sao cơ Cậu đành mai mối cho tớ sao Ừ Có sao đâu Là con của bác Cúc tớ đấy Anh ấy làm bên cầu giấy hơn mình 4 tuổi Đẹp trai sáng sủa Mà lại còn vui tính nữa Tết này về quê anh ấy đưa tớ đi chơi khắp nơi Vui phết đấy Ôi Nhưng mà nghe ngon lành như vậy Có khi nào đã có người yêu không Không đâu, chưa có Anh ấy bảo bây giờ vẫn đang độc thân Trước đây có nhiều Nhưng mà cũng đã chia tay Mà nếu như cậu và anh ấy đến được với nhau Thì quá tuyệt ừ. Sao mà cậu tính xa như vậy Vừa mới nhắc đến thôi Chẳng gì anh ấy đã thích tớ chứ Nhưng mà thôi Không nói chuyện này nữa mai ai muốn cái gì Kỳ cục muốn chết đi. Thời đại nào rồi Tôi biết đâu lại có duyên Cậu đi nha Cũng đang độc thân Thế mà cứ lo cho tớ Mà tình hình anh chủ tình sao rồi Có tiến triển gì không thế Thì đấy Hôm Tết đành về kể Ở nhờ nhà bác Cúc nên không tiền nói chuyện tớ có gì hay à Kể tớ nghe đi Tớ sống thật sự Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Cậu làm tớ tò mò muốn điên lên rồi đấy Hôm 30 Tết Tớ đi thăm mộ ba mẹ em, thì... lúc chuẩn bị về thì vô tình nghe giọng qua ai đó quen quen Ôi trời má ơi Giật mình quay người lại thì đúng là chủ tịch Lâu bây ta còn nghĩ Có khi nào anh ấy đi theo tớ về tận đây không Ôi, nghe gì mà ly kỳ vậy Thế có đúng là chủ tạch theo cầu không Tấn công kinh thế ha? Nhưng mà tớ đoán sai Quê muốn chết luôn Chủ tịch đi thăm mồ mẹ chứ không phải là đi theo tớ Cứ tưởng là anh chàng xây tình thế nào ấy. <cười> Nói như vậy nghĩa là Chủ tịch cùng quê với cậu à, à Mà mà quan ấy Cũng mất rồi sao ừ, Đồng hương Mà có một điểm sống nhau nữa là Anh ấy mất mẹ từ khi 8 tuổi Tớ thì cũng như vậy Bà mẹ tớ cũng mất từ lúc tớ 18 tuổi Có thấy nhiều điểm tương đồng nhỉ Rồi sao nữa Kể tớ nghe đi Nghe học sinh quá Nói qua nói lại Chủ tịch còn nghi tớ về thích càng ấy Mới đi theo xa tình nghĩa trang Ôi trời Đến mệt với hai người này Sau đó chủ tình cho tớ quá sang một đoàn. Đêm sau thừa cũng đi theo tớ Đặc biệt lì xì số đẹp may mắn nữa chứ Ờ thế á chủ tịch lì xì bao nhiêu Eo ơi gan tị với cậu lắm luôn ý 6 triệu 868.686 đồng Ôi Tức bằng cả tháng lương của tớ à Đúng là chủ tịch có khác Chủ tịch còn nói hôm nào đi Hà Nội Thì đi cùng với anh ấy Nhưng mà tớ ngại quá nên không dám nhờ vải Ôi thôi thế này thì Không còn nghi ngờ gì nữa Đến thì chủ tịch đã thích cậu rồi Tớ cũng đang băn khoăn về điều này đi Cảm giác có rất nhiều thứ Nó giống như kiểu được sắp đặt từ trước Chứ không phải là ngẫu nhiên Bà càng luôn tới lại càng thê tần xuất chạm mặt chủ tịch nhiều như cơm bữa. Có phải là nghe cô ấy tiếp cận tớ không nhỉ? Rõ ràng, đó là biểu hiện của sự chủ động. Chủ tịch đang muốn tiếp cận và chinh phục cậu. Cô ấy phát ra những tín hiệu tốt. Bà đẹp trai tài giỏi nhanh ngấy, kể cả không phát tín hiệu thì khối người cũng tự động dùng chứng thôi. Cậu phải cảm thấy là may mắn vì mua được tờ vé số giải đặc biệt mới đúng đấy. hầm à? Cậu nghĩ đơn giản như vậy sao Người hoàn hảo như vậy Thì sẽ có rất nhiều người phụ nữ vây quanh Mà chưa kể làm chủ tịch là người có tiền Nhờ người như vậy thì người ta chỉ biết Anh chơi hưởng thụ Chắc sẽ đã thật lòng với một mình tớ Nếu có khả năng cao là bản tính Muốn được khám phá Và thưởng thức những điều mới lạ thôi Hoàn toàn không có ý nghiêm túc Mà cậu cũng đừng mơ mầm câu chuyện Cô bé lọ lem và chàng hoàng tử Giữa đời thật nhé Không có đâu tại Felix Group buổi sáng đầu tuần sau giờ hòm sao ban anh trốn tập trung hoàn thành sáng sánh, sánh thu mua vật tư của công trường bên nam Tử Liêm sau tên công việc chất chồng như núi anh chơi cả kỳ nghỉ dài anh trốn thê uể oải và lười biếng kinh khủng ngồi làm việc một lát mà cô ngáp ngủ liên tục anh trốn bỏ sở việc đang làm đi pha cho mình một ly cà phê trong đầu thầm nghĩ nếu như kỳ nghỉ tến cáo dài một tháng, chắc là cô sẽ lười biếng đến nỗi không muốn đồn não suy nghĩ việc gì nữa mất. Gần trưa, sau khi làm xong, an chúc mang kết quả đến phòng giám đốc và manh sàn có cửa. Mời vào. Dòng của giám đốc chiến từ bên trong nói vòng xa. An chúc để cửa bước vào, cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn giám đốc, lê phép nói. Giám đốc. Đây là bản danh sách thu mua vật tư tháng này của công trường bên Nam Tử Liêm. Phiền xem duyệt tròa. Nếu như không có vấn đề gì tôi sẽ chuyển qua phòng vật tư chuẩn bị xuất hàng. Chiến dừng việc đang làm và chăm chố xem qua bản danh sách an chống gửi lên. Suy nghĩ một lát, anh gần gù đặt bút ký tên và nói. Nhớ chuyển qua bên công trường nhanh nhé. Chậm chế là không được đâu. Thế hôm nay giám đốc có qua bên đó không ạ? Nếu như tiền đường Nhờ anh gửi giúp cho anh Đông Giám đốc dự án bên đó giúp em với nhé là nữa tôi có cuộc họp Trên văn phòng tổng công ty Ngày hôm nay cũng bận kín lệch rồi Không có thời gian qua bên đó Mà hình như cậu Ninh hôm nay Có lệnh qua bên đó kiểm tra ra soát số liệu Cậu nói với cậu ấy xem sao Nhờ cậu ấy đưa xuống cũng được Đỡ mất công đi lại <cười> Vâng Vậy em cảm ơn giám đốc Em xin phép ạ Trở về phòng làm việc Anh Trúc đi thẳng về phía Ninh Và vui vẻ cất lời Anh Ninh Nghe giám đốc Chiến nói hôm nay Anh có việc phải qua công trường bên Nam Tử Liên Tự nhân tiện anh gửi giúp em sang sách thu mua bật tư này cho anh Đông Giám đốc dự án bên đó nhé Em còn nhiều việc quá Mà bây giờ trải qua đó cũng mất nửa ngày Nghe xong thì Ninh nhìn An Trúc một lượt Trong ánh mắt chở đựng vẻ không thoải mái Nhưng mà vẫn bệnh thản đáp Uhm, cứ để đấy Lát nữa tôi mang giúp cho Vâng Vậy thì anh giúp em với mày quá Không cần phải cất công qua bên đó nữa Anh chúc nhanh chóng trở về vị trí của mình Nên ngồi ở đó Trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu tránh xác hơn là ghen ghét Anh vào công ty đã lâu cũng hiến biết bao nhiêu dự án Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa được thẳng chứng Ngược lại Anh chốt mươi trần ướt trần giảo vào đây được hơn một năm. Cũng gọi là có chút thành tích hơn người khác. Tôi không hiểu là vì lý do gì mà được thăng liền hai cấp, Bất công. Quá bất công. Giữa đêm trong căn phòng rồng lớn, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nhỏ cạnh sofa, không đổi nhìn gió mọi thứ. Băng tâm bị trói tay, miệng gắn băng kèo đang quê dưới nền nhà. Ánh mắt cô nhìn các đàn ông đang ngồi trên sofa vẻ cay đọng và hần thù. Ngược lại người đó thì ôm um sum hút điếu xì gà Nhà khói trắng vào khoảng không mờ ảo Một tên đàn em đứng bên cạnh sờn như sắp sửa mất kiên nhấn Hắn thì thơm nói vào tai gã đàn ông đang hút xì gà Anh Khang con nên xử con đí này không Bảo nó đi giao hàng cho khách Thế mà nó lén ăn bớt một phần tư xong Mang về quán ba đú đợn Với mấy đứa con gái Khách thì kêu là quá trời Nó là hàng ít mà giá thì cao quá Băng tâm nghe gái đàn em mách lèo Thì cảm thấy run sợ. Cô cứ nghĩ là bớt đi một tí Thì Khánh sẽ không biết ai ngờ đâu Mày nói đi Đây là lần thứ bao nhiêu Mày ăn bớt hàng của Khánh vậy Khang lột băng keo ra khỏi miệng băng tâm Nghiêm giọng rồi hỏi Em xin anh Em trót dài nên mơ Dám làm như vậy một lần duy nhất Lần sau thì em sẽ không như vậy nữa đâu à Mong anh bỏ qua cho em với còn khốn này. Mày nói dối mà không biết ngừng sao? Gã đàn em xông đến tặng cho Băng Tâm một cái bát tai kèm câu nói đầy xúc phạm. Băng Tâm không xả lên, mẫu tư tự miện của cô chảy ra nghe mặn đắng. Cô không lòng xin tha. Anh Khang, em xin anh đấy. Em ngố tốn, em chôn dài nên mới làm như vậy. Lần sau thì không có lần sau nữa đâu. Em thế danh dự đấy. Khang nghe như vậy mà không chút biến sắc mà đám Người ta có câu Không nghe điểm kể chuyện Không nghe nghiền trình bày Thế mà mày thì lại có cả hai đấy em, em xin anh Xin anh tha cho em lần này đi Điểm tình trước đây Em và anh đã Bằng tâm định nói Lúc trước Khang tiếp cận mình và ngủ với mình Nhưng mà cô kịp thời sứ một miệng Đúng là gái đàn ông chết tiệt Những tường gã thánh cô thật. Ai ngờ đâu khi hắn lừa đưa cô vào trong, hắn cho cô sử dụng thuốc kèm với Mai Thúy để em cô quan hệ cả đêm, đồng thời quay clip để uy hiếm cô nữa. Bắn cô trở thành người làm cho hắn, không những phải đi xếp hàng cho các đối tượng nghiện. Mặt khác, hắn còn biến cô thành trò mua vui của những các đàn ông bệnh hoạn. Nếu như không làm theo thì hắn dòa sẽ tung clip lên mạng và cho người giết cô không thường tiếng. Nước mắt chảy thành dòng Băng Tâm hết lời van xin Mày ngầm ngay cái miệng bẩn thiểu của mày lại đi Mày nên nhớ Ai là người đã tạo công ăn việc làm cho mày Ai là người giúp mày có tiền Cho mày ăn ngon mặc đẹp Ăn chơi nhảy múa Mày không biết ơn Rồi lại còn đâm sau lưng của tao như vậy sao Mày nói đi Bây giờ mày muốn sống hay muốn chết đây Băng Tâm sờ xuân người cô quỳ dưới nền nhà kéo lê từng bước và cuối dàn người xuống van lại em xin anh đi xin anh cho em một con đường sống em không dám tái phạm nữa đâu à em hứa mà mong anh cho em cơ hội sửa lỗi được không được rồi tha chói cho nó khang nói với gã đàn em đồng thời hắn cúi người nâng cầm băng tâm lên cao hắn nhìn đầy chiều mến rồi nói Đi về nghỉ ngơi Tắm rửa thơm tho đi Tối nay tiếp đón anh Đăng và anh Hiệp cho chú đáo Tại Felix Group Buổi sáng Anh Trúc vừa đến công ty đã nhận được thông báo Lên phòng giám đốc gấp Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà cũng vội cất tuổi sách về vị trí làm việc của mình Rồi tức tốc chạy đi Đến nơi Cửa phòng không đóng Anh Trúc cứ như vậy đi vào trong và lấy phép hỏi Giám đốc Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ? Có việc nghiêm trọng đây. Trần khẽ xoay người trên ghế tựa và đáp lời. Chuyện gì nghiêm trọng mà. Vật tư của dự án bên Nam Từ Liêm đến bây giờ sao vẫn chưa có vậy? Ừ, sao có thể như vậy ạ? Từ 6 tuần trước tôi nhờ giám đốc phê duyệt danh sách thu mua vật tư. Tôi đã nhờ anh Ninh chuyển qua cho anh Đông, giám đốc dự án bên Nam Từ Liêm rồi cơ mà. Chiến nhìn nan Trung và ánh mắt nghi hoặc rồi thong thả nói Vật tư của dự án bên Nam Tử Liêm Nếu như không đến công trường đúng giờ Thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công Cô lập tức đến công trường kiểm tra xem sao đi Tôi đảm bảo là tôi đã gửi cho anh Ninh chuyển qua bên đó rồi mà Làm sao có chuyện như vậy xảy ra được? An Trung hoang mang Cô thật sự không hiểu vì sao đến bây giờ Danh sách thu mua vật tư vẫn chưa được Chuyển đến công trường Cô là người kiểm soát chi phí Chắc là biết rõ Công trường mà dần thi công thì không phải cho đùa đâu Tổn thất một ngày sẽ là tiền tỷ đấy Tôi hiểu rồi Tôi sẽ đi ngay Anh chúc lặng lẽ rời khỏi phòng giám đốc Trở về phòng làm việc Khi đi qua vị trí làm việc của anh, anh Cô nhìn thấy anh ta cúi đầu xuống bàn Dường như muốn né tránh Sự dò xét của anh chúc Chắc chắn có vấn đề An Trúc thầm nghĩ, nhưng bây giờ không phải là lúc phân đỉnh đúng sai. Cô phải tức tống chạy qua công trường để kịp thời xử lý. Nếu không tổn thất gây ra cho tập đoàn sẽ là con số không thể nào cứu ván. Trời vào xuân, mưa phùn khiến cho đất đá ở công trường bếp dính lầy lội. Mặc chiếc áo bảo hộ và đội chiếc mũ lên đầu. An Trúc chạy thẳng vào phòng làm việc của anh Đông, giám đốc dự án của công trình này. Chào anh, tôi là Anh Trúc. Giảm đông chiến cử tôi đến đây để gặp anh Anh có thể cho tôi biết lý do vì sao công trường đến bây giờ Vẫn chưa nhận được vật tư không ạ Làm gì có lý do nào Chưa nhận được thì tôi nói là chưa nhận được Tôi là người lớn chứ có phải trẻ con đâu Mà chuyện gì cũng có thể mang ra đùa giỡn Cả công trình lớn như vậy thì không nhé, Tôi sám cả gan làm liều sao Tôi không coi gì đó Nhưng mà sự thật làm tôi đã xuất hóa đơn vật tư vào thứ sáu tuần trước Và nếu như không có gì thay đổi Thì sáng sớm nay Tất cả vật tư Đàm đến công trường rồi mới phải chứ Tôi không hề nhận được hóa đơn Mà tôi nói trước để cô biết Cái hòa này Tôi không gánh nổi đâu đấy Thứ sáu tôi mang hóa đơn lên Giám đốc phê duyệt Và nhờ người gửi đến cho anh rồi cơ mà Anh có nhầm lẫn gì không vậy Cô là người mới sao Tôi đã nói là tôi không nhận được hóa đơn nào cả Mà cô phải sửa cái tật nói xào của mình đi Điều đó không tốt chút nào cả Bây giờ công trường không có nguyên liệu Thì làm sao mà thi công Cô là người kiểm soát chi phí Cô biết là dừng thi công sẽ mất bao nhiêu tiền rồi đấy Tôi còn không mau xuất lại hóa đơn đi An trống ôm bồm tức mà không nói được gì Cô lặng lẽ mang máy tính vào một góc trong phòng làm việc Làm lại xanh xách thu mua vật tư thêm một lần nữa Không biết là đã miệt mài bao lâu Cho đến khi ngẩng mặt lên Thì thấy trời đã tối mịt Bóng đêm bao trùm bốn phía Ở bên ngoài trời Cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt Nhưng giấy nhà dần tạm bờ cho công nhân Nên mọi thứ rất sơ sài Anh chúc không mang áo mưa Ở bên ngoài trời thì lạnh Cô quyết định không về nữa đồng máy tính và đi sang các phòng khác Thấy bên trong còn sáng đèn Cô mạnh sàn gõ cửa Một lát có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bước ra An sang ngâm giảm nắng, thân hình cao khỏe lực điền, nụ cười thân thiện nở trên môi. An trông lấy phép nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ. Cô ơi, cô có mì gói không? Có thể bán cho cháu một gói mì không ạ? Cháu là ai?" Người phụ nữ tò mò hỏi: à, "Cháu là người của bên nhà thờ. Hôm nay có việc phải chạy qua đây. Bà làm việc quá nên không để ý giờ giấc. Bây giờ cũng đã khuya." Ngoài trời lại mưa. Cháu không mang áo mưa nên lười sang ngoài quá. Ăn tạm gói mì cho đỡ đói. Thế à? Cô nấu ăn cho công nhân ở đây. Trong này còn cơm nguội và chốn thức ăn. Nếu như cháu không ngại thì vào đây. Ăn một chút cho ấm bụng. Anh chốn thoáng nhìn vào bên trong. Trên chiếc giường gô cô ký có một người đàn ông tầm tuổi người phụ nữ đang ngáy khò khò Có lẽ hai người là vợ chồng. Đêm đã khuya. Cô không muốn làm phiền giấc ngủ của họ bởi vì ban ngày họ đã lao động quá mệt mỏi rồi. Nghĩ như vậy ăn chốc nhanh miệng nói. Cháu cảm ơn à. Buổi tối cháu ít khi ăn cơm, sợ béo. Nhưng mà hôm nay lạnh quá, sợ đói bụng không ngủ được nên ăn tạm gói mì. Nếu như cô có mì thì bán cho cháu một gói. Cháu gửi tiền cô à. Còn bé này, cô gói mì tôm thì tiền nong cái gì? Cô còn nước nóng hay gì không? Cô lấy cho. Cổ thân thật đấy Con gái gì mà đêm hôm lò mò công trường vất vả quá Cháu cảm ơn cô à Bên kia cháu có nước nóng rồi Cô chú nghỉ ngơi đi à ừm, Thế cần sẽ cứ qua nói với cô một tiếng Đừng ngài nhé. Dạ vâng à Anh chút lặng lẽ quay về căn phòng ban đầu Tiếng mưa rơi lộp đồm trên mái tôn Nghe ổn ào Cảnh đêm buồn đến nao lòng Đâu đó bên ngoài còn vòng lại tiếng chó sủa. Tiếng ếch nhái dưới những vốn sình. Anh Trúc đói mờ mắt. Như có gói mì tôm của cô bé cô cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Anh uống xong xuôi. Anh Trúc nằm tàm trên chiếc ghế bành Lấy áo khoác làm chăn. Nhưng mà lạnh quá. Đêm xuống. Nhà đồ mỗi lúc càng thêm lạnh. Cô nằm co so trên ghế. Nghe tiếng mưa mà lòng bồi hồi không sao ngủ được. Trực tiếp nếm trải cuộc sống của những công nhân tại công trường thì mới thấy cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng cả. An Trúc nhắm mắt mơ màng Trong đầu tự nhủ Mình phải cố gắng hơn nữa Mình phải kiếm được thật nhiều dự án Có dự án thì công nhân mới có việc để làm Giải quyết được bao nhiêu vấn đề mưu sinh Nhất định phải cố gắng An Trúc nhắm mắt mơ màng Cô không biết chính xác rằng mình đã ngủ hay chưa Chỉ cảm thấy đầu óc lùng bùng những suy nghĩ kỳ lạ Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên trong túi quần An Trúc bừng tỉnh Cô mở điện thoại thì phát hiện Người gọi đến là chủ tịch Đã không giờ 13 phút Chủ tịch gọi cô có việc gì nhỉ? An Trúc bấm nghe máy Alo Cô đang ở đâu vậy? Giọng nói của Mạnh truyền đến trong điện thoại uhm, Khuya rồi mà Chủ tịch chưa ngủ sao? An Trúc không trả lời câu hỏi của Mạnh Thay vào đó cô lại dành cho anh một câu hỏi khác Tôi hỏi là cô đang ở đâu kia mà? Dường như mảnh sắp hết kiên nhấn Anh nhấn mạnh lại câu hỏi cũ Trong điện thoại truyền đến tiếng gió ù ù. tôi đang ngủ mà Chủ tịch hỏi làm gì vậy Mà sao tôi nghe thấy tiếng gió Chủ tịch không ở nhà nghỉ ngơi Giờ này lang thang bên ngoài làm gì thế Tôi đang ở rất gần cô đấy Anh chúc nghe xong thì bóng trột xà Chủ tịch nói như vậy là sao chứ à, anh nói gì tôi không hiểu Tôi đang ở bên ngoài Cô ở phòng nào vậy? Chủ tịch Còn già vờ giấu tôi nữa sao? Tại sao xảy ra chuyện như vậy không nói với tôi một tiếng? thân con gái mở lại công trường Cô chịu nổi không thế? Hàn Trúc nghe xong câu nói đó thì cảm động suýt khóc Chủ tịch là đang quan tâm đến cô sao? Nhưng mà tại sao anh ấy biết cô đang ở đây mà tìm đến? Tại sao cô không nói gì vậy? Ừ, tôi, Cô ở khu nào? Nói đi. Tôi sẽ vào đón cô. Không cần đâu, thưa chủ tịch. Cũng khuya rồi. Ngày cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi nghỉ lại đây sáng mai tôi bàn sao công việc rồi sẽ về công ty. Cô có biết nghe lời không vậy? Mạnh thật sự chịu hết nổi với tính bướng bệnh quan chúng, Bởi vì lo lắng cho cô ấy giữa đêm... Anh phải lò mò ngoài trời mưa bút giá như vậy Thế mà Bây giờ không phải sợ làm việc Tôi không có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của chủ tịch Mặc dù rất vui khi biết mảnh đến với mình sớ đêm như vậy Nhưng mà anh vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm Tôi không có bất cứ yêu cầu gì về công việc với cô cả Tôi là đang quan tâm lo lắng cho cô đấy Anh chốt Anh chốt đưa người xa vài giây Cô ngồi bật giày đi về phía cửa phòng Là nhìn xa trời đêm một màu tăm tối. Bất sáng trong lòng dấy lên cảm giác rung động xót xa. Không nha, cô đã thích anh ấy thật rồi sao? Cảm ơn chủ tịch nhé. Tôi có xe máy, sáng mai tôi sẽ tự về được. Để xe ở đây đi. Công trường tạm bờ thiếu thốn đủ thứ. Không có chăn màn, cô ngủ được sao? Uhm, Vậy ngày mai tôi đi lại bằng phương tiện gì ạ? Trong ngày mai, tôi sẽ đưa cô đi lấy xe. Ờ, nhưng mà... Cô ở khu tập thể bên phải hay bên trái? Nói đi. Ừ, bên trái, thưa chủ tịch. Được rồi, cô yên đó. Cuộc gọi kết thúc, anh chôm thay chống ngực mình đập loạn xà không yên. Gặp gỡ với anh ấy vào không giờ và địa điểm nhạy cảm như thế này. Ôi trời à! Hồi hộp muốn điên lên mất. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng bước chân lặng lẽ vòng đến. Mùi hương nước hoa thoang thoảng. Anh chúc biết đó là Mạnh nên gión rén mở cửa để anh biết mình đang ở đây. Mạnh bật đèn flash và bước vào bên trong. Nhìn căn phòng giản dị không có giường không có chăn ga, lạnh léo và vô cùng mảm đạm. Nhìn gương mặt nhạt nhòa tiêu tuệ của anh Mạnh cảm thấy vô cùng xót xa. Nếu như đêm nay anh không đến, cô ấy sẽ nằm ở chiếc ghế kia chờ mắt cho đến sáng sao Buổi tối có ăn gì vậy? Mạnh nặng lỏng Anh cố tình hỏi anh chốm um, Ờm Tôi ăn cơm cùng với mọi người Anh chốm ngập ngừng đáp Còn đành nói dối cho đến khi nào đây? Mùa mì tôm tràn ngập trong phòng như thế này Chăn màn thì không có Cô đánh bến mình thành bữa tiệc đêm của mối hay sao vậy? Có chỗ chôn mưa Có nơi nghỉ ngơi qua đêm là tốt lắm rồi Tôi thấy bình thường không sao cả. Nhưng mà tôi thì có. Tôi lo lắng cho cô đấy. Ánh mắt Mạnh nhìn An Trung vô cùng diệu sàng. Cô bối bố rối quay người sang hướng khác. Mạnh nói thêm. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Ừ, sao ạ? Chúng ta rời khỏi đây thôi. Không thể nào ngủ nơi tạm bờ như vậy được. Tôi còn công việc. Sáng mai tôi phải giải quyết nốt đá. Không cần Sáng mai tôi sẽ cho người bàn sao thay cô Chúng ta đi về thôi Mạnh chủ đồng cất máy tính vào Cầm sách của anh chống Sau đó lấy áo ấm mặc lên người cô Anh chống cứ như người bị lấy mất hồn vía Cô đứng im như pho tượng Để mặc mạnh từ biên từ xiên Hai người rời khỏi căn phòng tạm bờ Ngoài trời vẫn mưa lớn Mạnh trai chiếc ô và sách cầm giúp anh chống Anh đi từng bước Để cô bước theo mình Tránh bước phải lầy lội Lần đầu tiên trong cuộc đời An Trúc cảm thấy trái tim xung đồng mạnh liệt trước một người đàn ông. Cách mà Mạnh quan tâm đến bên cô nhẹ nhàng và gần gũi khác xa những gì bản thân anh đang sở hữu. Bỗng nhiên lúc này gió lớn nổi lên chiếc ô trong tay của Mạnh bị cuốn bay mất. Từ trên những tòa nhà cao tầng trong đêm vắng có một thanh gỗ bị gió thổi bay xuống vô tình rơi trúng vào vai của Mạnh. Anh giật mình và cuối người ôm lấy An Trúc Anh muốn che chở cho cô không bị thương. Chỉ là một thanh gỗ nhỏ, nhưng mà do lớn khiến vần tốc rơi của nó quá nhanh. Khi động chống người của mình, anh nhăn mạnh vì đau. Tuy về vẫn cố tỏ ra bình thản. Anh không muốn anh chống lo lắng cho mình. Anh chống lo lắng hỏi. Chủ tình, anh có đau lắm không vậy? Tôi không sao. Gió của anh bay mất ô rồi. Cô chịu khó đổi mưa một chút nhé. Anh chống khá gật đầu và buông cánh tay ôm Mạnh ra. Không hiểu vì sao chống ngừng vẫn cứ đậm xứ rồi. Cũng may là trời tối, nếu không thì chắc cô không biến che mặt đi đâu nữa. Màn và tay nóng bừng lên một cách khó hiểu ấy. Hai người đổi mưa đi về phía chiếc xe của Mạnh đang đổ bên lề đường. Mưa khiến mái tóc của cả hai ướt mềm. dáng đèn vàng của buổi đêm, những giọt nước trong veo cứ như thế rơi từ mái tóc xuống gương mặt điển trai. An Trúc lén nhìn trộm mà lòng không khỏi sao xuyến. Ngồi vào xe riêng, không gian bên trong mớ mát hơn hẳn so với nhiệt độ ngoài trời. Mạnh lê khăn giấy cho anh Trúc lau mặt. Cho tôi địa chỉ nhà cô đi. Chung cư tờ Vesta Văn Phú. Mạnh không nói mà lặng lẽ cho xe rời đi. Đêm vắng, mưa lạnh nên đường phố chỉ lát đát vài bóng người qua lại. Tay ôm vô lăng, mạnh muốn nói gì đó với anh Trúc nhưng mà lại không biết mở lời ra sao khi dừng lại trước sảnh trung cư anh chốt đành xuống xe thì mạnh thắc mắc tại sao nhà cô lại ở đây anh chốt bối rối đáp um, tôi mới chuyển đến đây gia đình của cô có điều kiện nhỉ mua căn hộ ở đây cũng không rẻ đâu anh hiểu nhầm rồi tôi thuê phòng ở đây chứ không có tiền mua cô trả lời quan chốt do sảng quá nói như vậy nghĩa là cô ấy đang ở một mình sao? một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu, mạnh từ cảm thấy bản thân mình thật là đê tiện. nhưng mà đó là suy nghĩ thật lòng của anh lúc này. có thể nào cho tôi vào tham quan nhà một chút được không? Ừ, để hôm khác đi ạ bây giờ khuya rồi có vẻ không tiền cho lắm. anh chút người ngùng từ chối. tôi đến nhà cô chứ có đến thăm nhà hàng xóm đâu mà tiền với chả không tiền. Ừ, nhưng mà chủ tịch cả Anh về đi Tôi vẫn và đưa đón cô về tận nhà Cô lại không thể nào mời tôi ly nước sao ừ, Nhưng mà nhà tôi chỉ có nước lọc thôi Có nước gì thì uống nước đó Không đợi anh Trúc đồng ý Mạnh trồ đồm xuống xe mở cửa cho cô sang ngoài trước Sau đó anh đánh xe đi gửi Một lát sau đó thì mạnh có mặt Nhìn người qua anh ướt mềm Anh Trúc bối rối Ừ, chủ tịch về nhà rồi uống nước không được sao ạ Tôi cứ thích uống nước ở nhà cô hơn Nói đoàn thì mạnh sát An Trúc đi vào thang máy An chúng cứ tròn mắt nhìn anh Trong đầu không ngừng xuất hiện ý nghĩ Để anh ấy vào nhà đêm khuya như vậy Có bị đánh giá gì không nhỉ Rời khỏi thang máy Mạnh theo bước An Trúc đi về hướng căn hộ mà cô đang ở mái tóc hai người ướt mềm Quần áo bị dính nước mưa nên nhanh nhúm cả lại An Trúc bối rối mở cửa nhà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 Và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa Cống Nhề Kiếm của chị Sầu nhé. Ngoài ra hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tành nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.